A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của truyện ma linh dị dài kỳ Việt Nam Pháp sư thời Lê của tác giả Hoàng Nam. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những truyện hay những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video và hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn về tập truyện này ở bên phần comment. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trương 55 Sau khi Vương Thúc đã đi Hoàng Chi Phủ mới kính cẩn quay mời Trương Phong ngồi xuống uống trà nói chuyện. Khi nãy nghe Trương Phong giới thiệu là Pháp Sư cho nên cũng không có ngần ngại đem những chuyện kỳ quái phát sinh thời gian qua kể lại một lần sau đó nhờ Trương Phong xem xét Mục đích của Trương Phong đến đây lần này cũng là để tìm những sự kiện quái dị kia cho nên cũng rất chăm chú lắng nghe Khi nghe đến đoạn Hoàng Phu Nhân gặp phải quái nhân Còn nhắc đến chuyện gì đó Đã xảy ra 20 năm về trước Trương Phong ra dấu cho Hoàng Chi Phủ dừng lại Mới nói Đa phần quỷ yêu Nếu như không siêu thoát được Thì nhất định còn chấp niệm nào đó Có thể là do oan khuất mà chết Cũng có thể là có điều gì đó vấn vương Ở chống trần gian Chi Phủ Đại Nhân Ông nhớ kỹ lại xem 20 năm trước Đã từng xảy ra chuyện gì Nghe Trương Phong hỏi như vậy Hoàng Chi Phủ cũng cẩn thận suy nghĩ, nhưng hồi lâu vẫn không nhớ ra được điều gì. Lão chỉ nhớ rằng, 20 năm trước, khi ấy lão 25 tuổi, thì đỗ trạng nguyên áo gấm vinh quy. Cha mẹ lão khi ấy cũng đã già, muốn lão lấy vợ sinh con yên bề ra thất. Lão vốn là hiếu tử, cho nên nghe theo. Thế nhưng đêm động phòng, vị phu nhân mới cưới về đột nhiên mất tích. Gia đình hai bên tìm kiếm một thời gian dài, không thấy tung tích đâu. Ở bên ngoài có lời đồn Vị phu nhân kia trốn đi cùng tình lang Lão cũng vì vậy mà buồn giàu một thời gian dài Mãi một thời gian sau Lão mới lấy vợ Chính là hoàng phu nhân hiện tại Trương Phong nghe hoàng chi phủ kể lại cố sự Thì cũng cau mày Chuyện 20 năm về trước Nhất định là có ẩn tình Hoài nghi là người con gái kia đến ngày cưới Tự nhiên mất tích Hẳn là có nguyên ủy sâu xa Phải biết thời bấy giờ Lấy được một trạng nguyên là niềm kêu hãnh Không chỉ đối với người con gái Mà cả đối với một gia tộc Không có lý nào Lại bỏ đi như vậy Trương Phong mang theo mối nghi hoặc Trở về khách điếm Trước khi đi còn nói Tối ngày mai lại tới Hắn muốn xem vị vương chân nhân kia lập đàn làm phép Hoàng Chi Phủ biết Nếu như hắn đã được hoàng thượng trọng dụng Át có chỗ lợi hại Cho nên vui vẻ nói dạ, được đại nhân chiếu cố hạ quan không biết lấy gì cảm tạ. Trương Phong cười cười lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng đưa cho tri phủ. Ông và phu nhân mỗi người giữ một lá. Chuyện đang xảy ra tại đây không đơn giản như vậy. Còn nữa, đêm đến tất cả khu vực trống cháy trong phủ đều phải đốt lửa lớn. Hoàng tri phủ nghe không hiểu ý tứ nhưng vẫn cứ vâng dạ gật đầu tỏ ý nhất định là sẽ làm theo lời của Trương Phong nói. Trở lại khách điếm, Trương Phong đem những gì mình tìm hiểu, nói với bọn Trần Kiên, cả đám bắt đầu trâu đầu bàn bạc, kết quả cuối cùng đều thống nhất. Nữ quỷ kia chiến phần chính là cô dâu đã mất tích, chỉ là nguyên do vì sao nàng lại ở dưới giếng thì chưa thể có manh mối suy đoán. Này, người thấy tên Vương chân Nhân kia có khả năng áp chế được nữ quỷ hay không? Lý Hồng ở một bên lên tiếng hỏi. Trương Phong lạnh nhạt Hôm nay bọn họ đấu pháp Cô cũng thấy Dựa vào dương khí ban ngày tên béo kê mới chiếm một chút tiên cơ Nếu như đêm tối thì chưa chắc là đối thủ Nếu vậy Ngày mai hắn làm phép Xác định sẽ là ban ngày Chúng ta qua đó xem Ánh mắt của Hoàng Linh cũng tò mò Cũng được Ngày mai lại nói Bây giờ ăn cơm đi Chiên phủ đó cũng thật là Tao dù gì cũng là thân phận khâm sai đại nhân ấy vậy mà một bữa cơm cũng không biết mời thật là kẹo kiệt mà. Trương Phong lẩm bẩm ở trong miệng, kề đó cùng mọi người xuống dưới lầu gọi tiểu nhị dọn cơm. Lúc này ở trong đạo quan của Vương Chân Nhân nọ có ba bóng người ngồi uống rượu. Một trong ba người lên tiếng: Vương Cúc, ngươi khẳng định chỉ là một đám pháp sư trẻ tuổi sao? Đúng vậy. Khi nãy ta còn cho người bám theo hắn về đến khách đêm thì biết. Hắn đi cùng mấy tên trẻ tuổi nữa, tất cả bọn chúng đều là Pháp sư. Khi ở chỗ của hằng Chi Phủ, ta có rõ hỏi thân thế của hắn. Nhưng hắn nói là âm dương sư không liên quan gì đến nội đạo hay là lão già Trần Toàn như là lời Mạnh Đạt Huynh nói. Vương Phúc cung kính rót rượu vào trong chén của người kia đáp. Thì ra, người vừa rồi lên tiếng chính là miêu sư tương Tây tên là Mạnh Đạt Chính là kẻ đã bị lão Trần Toàn ngăn Không cho tiến nhập vào trong xoáy đầu châu Bên cạnh lúc này còn có một thanh niên Vẻ mặt khôi ngô Nhưng lại có phần quỷ quyệt Nghe hai người nhắc đến Trần Toàn Hắn khẽ cửa nhếch mép Tỏ ra khinh thường Trần Toàn họ lợi hại đến như vậy sao Ta cũng từng nghe sư phụ ta nhắc đến cái tên này Thế nhưng chuyển thuyết Đôi khi khác xa với hiện thực Mạnh đạt nghe người thanh niên nói Thì cảm thấy mặt nóng rát một chút Còn những ngày đó, lão bị tiếp một ấn của Trần Toàn Đã phải sợ mà lui Giờ đây người thanh niên kia lại cho rằng Trần Toàn cũng chẳng có gì Khác nào vả vào mặt mình Suy nghĩ một hồi lâu Mạnh đạt mới lên tiếng Thiên minh thiên sư có chỗ không biết Trần Toàn nổi danh ở Đại Việt cách đây mấy chục năm Đạo Pháp Thông huyền Hơn 10 năm trước đột nhiên mất tích Người ta nghĩ Lão Dương Thỏ đã cạn mà chết Nào ngờ Ở âm huyệt xoay đầu châu Ta bắt gặp lão Đấu pháp một trận Ta không phải là đối thủ Đành phụ sự ủy xả thác của Thượng Thanh Phái Mà Rời đi Về sau ta cho người bí mật điều tra thì biết được Âm huyệt thứ nhất của chúng ta Bị phá là do một đám pháp sư Trẻ tuổi làm ra Nếu như ta đoán không lầm thì Đám người vương phúc gặp chính là bọn chúng Tên pháp sư trẻ tuổi kia đã được Thái Tông trọng dụng ban cho kia âm bài. Thì át hẳn là cũng có một chút thực lực. Lần này bọn chúng tìm tới đây chắc chắn là vì âm huyệt thứ hai. Thiên minh thiên sư, xin đừng chớ có khinh địch. Mạnh đạt, ông không phải là đối thủ. Không có nghĩa là láo loại hại. <cười> Hơn nữa, đám pháp sư đại Việt so với thần thông của đại minh ta thì có đáng là gì? Các vị hà có gì mà phải sợ hãi như vậy? Thiên Minh nọ không khách khí mà nói thẳng Hắn vốn là đại đệ tử của Thượng Thanh Phái ở Trung Hoa Có danh tiếng bậc nhất, đóng đô tại Đại Việt Bởi vậy từ lâu Thiên Minh đã quen với cách hành xử phách lối Không coi các môn phái khác của Trung Hoa tại Đại Việt ra gì Miêu Sư Mạnh Đạt tuy tức giận nhưng nghĩ đến Thượng Thanh Phái Lại còn có cả thế lực chấm lưng đằng sau thì cũng không dám nói nhiều nữa Lúc này Vương Phúc lại lên tiếng Ai hai vậy Vậy ngày mai có muốn cùng tiểu đạo Đến đâu một chuyện hay không Ông khí từ cái diễn kia sắc thực là Có chút cổ quái đó Cổ quái thế nào Thiên Minh Nghi hoặc hỏi Vương Phúc vội vàng đáp Ngày hôm qua Ta vốn có thể ra tay thu phục được ác quỷ nọ Nhưng khi đuổi tới miệng giếng ta cảm nhận được Là thi khí bùng phát ra Hay Ta hỏi nghi miệng giếng đó bên dưới còn ẩn chứa Những phòng ấn gì khác đó Mạnh đạt nghe đến đây thì cao mày Kế đó lão hỏi Thì khi sao Liệu có phải đấy giếng nọ có liên quan đến âm huyệt thứ hại Ông nói rõ một chút xem Thiên minh cũng khó hiểu Miêu sư mạnh đạt không vòng vo trực tiếp kể Năm đó Lão cùng với sư phụ của Thiên Minh và một số trưởng môn nhân của các phái theo quân đội Đại Minh sang xâm chiếm Đại Việt. Bình biến bất lợi, Đại tướng quân Vương Thông sai bọn nhận chúng tìm bắt các đại tà vật khắp đất nước Đại Việt. Sau đó lại tìm âm huyệt mở ra, đem những tà vật phong ấn trong âm huyệt hình thành âm xào tự địa. Mục đích dùng âm khí tiêu hao long khí của Đại Việt mưu đồ hòng xâm chiếm một lần nữa bọn họ đã vây bắt được năm đại tà vật trong đó có một con bạch cốt tinh thân là yêu thi đem nó phong ấn ở âm huyệt thứ hai cách phủ bình vương không xa liệu giếng nước mà vương phúc nói có kết nối gì với âm huyệt nọ hay không miêu sư mạnh đạt nói đến đây thiên minh trầm tư một lát rồi cười ha ha <cười> nếu như vậy thì tốt ta còn đang không biết phải làm sao để có một ít động tĩnh cho đám dân đen đại việt chịu khổ mà không ảnh hưởng đến trận pháp của âm huyệt thứ hai ý của thiên minh thiên sư là thiên minh ghé vào tai vương phúc đoạn gì dầm chỉ thấy ánh mắt của hai tên lóe lên sự danh mãnh kế đó cười sảng sặc đắc ý chương năm mươi sáu nhân thi ngay trong tối ngày hôm đó vương phúc mang theo mười đệ tên đệ tử mới thu nhận tất cả đều là thôn dân của đại việt sống ở xung quanh đạo quán của lão, cùng lão tiến về phủ đệ của hoàng chi phủ. Hoàng chi phủ đang ngủ trong phòng nghe người nhà bẩm báo. Đại nhân, vương đạo trưởng mang theo người tới, nói là đêm nay muốn thu phục nữ quỷ. Hoàng chi phủ lập tức thay quần áo ra nghênh đón. vừa nhìn thấy mặt vương phục đã cười cười. Ải làm phiền giấc ngủ của đại nhân, à, xin đại nhân lượng thứ cho. Hoàng chi phủ thấy lão khách khí như vậy, cũng cười xòa, mời lão vào trong, sai hạ nhân pha trà, sau đó mới quay sang nói. Đạo trưởng nghĩ cho an nguy của phủ vụ, mới đêm hôm nặn lội tới, ta cảm ta còn không kịp. <cười> Đại nhân người khách sao? Bần đạo về đến đạo quan vốn định ngày mai mới tiến hành. Nhưng nghĩ lại không nên để đại nhân thấp thẩm lộ, phận làm thần dân. Bần đạo không yên tâm, bởi vậy mới mang theo đệ tử trong đêm tới giúp đại nhân diệt án nữ quỷ. Vương Phúc nói ra những lời hùng hồn chính nghĩa, làm cho Hoàng Chi Phủ không khỏi cảm kích. Vốn ông ta định sai người đến thỉnh Trương Phong. Thế nhưng Vương Phúc lại ngăn lại nói. À, đêm đã khuya, không nên ảnh hưởng giấc ngủ của khâm sai. Đây là chuyện nhỏ, đại nhân cứ yên tâm giao cho ta. Hoàng tri Phủ thấy lão nói như vậy, thầm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vương Phúc cũng nhanh chóng bố trí trận pháp. Sau đó sai mười tên đệ tử đốt đốt đứng xung quanh. Vương Phúc đem trận pháp mới bố trí, hồi chiều lấy ra một luồng quỷ khí pha lẫn một chút thi khí thoáng một cái đã bốc lên nồng nặc làm cho mọi người từ xa cũng nhìn thấy rõ khói đen mù mịt giật mình một trong mười tên đệ tử lão mang theo không khỏi cau mày sau khi trận pháp phong ấn bị phá từ dưới đáy giếng Tiếng một người phụ nữ khóc than, vang lên Tiếng khóc nghe vô cùng thê lương Xoáy sâu vào trong mạng nhĩ của mỗi người Ngày một rõ hơn kế đó là hư ảnh xinh đẹp Thân mặt trang phục tân nương từ từ xuất hiện Treo lơ lửng trên miệng giếng Làm cho hoàng phu nhân và đám người hầu vây xem Không khỏi khiếp sợ Thét lên Duy nhất chỉ có Hoàng Chi Phủ là bất động đứng đó. Đôi mắt già nua của lão không biết từ bao giờ đã ngân ngấn dưng lệ. Nữ quỷ nọ vừa xuất hiện thì đứa mắt nhìn Hoàng Chi Phủ một chút. Ánh mắt của nàng mang theo bi ai. Xen lẫn oán hận. Vì là trong đêm tối, âm khí của nàng thịnh. Nàng không cần dùng quỷ khí che đậy thân thể. Hoàng Chi Phủ nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ. Lão lẩm bẩm ngây ngần trong miệng. Ngọc nhi Là nàng Sao lại có thể là nàng Nữ quỷ tên Ngọc Nhi Nghe thấy những lời ấy mà không đáp Nét mặt đau thương dần dần Chuyển lên dữ tận Nhìn chằm chằm vào vương phúc Là người Là người Người năm lần bảy lượt Xem vào chuyện của ta tên nào sĩ thú tiếng nữ quỷ ngọc nhi vang lên từng tiếng nghiến răng ken két làm cho người ta không khỏi sợn gai ốc yêu nghiệt ngươi hóa quỷ dọa người hôm nay bận đạo phải trừ khử ngươi mau chịu chết vương phúc nói đoạn liền bắt kiếm quyết tiến lên đám đệ tử lá mang theo cũng hò hét trợ uy cho sư phụ nữ quỷ hồi chiều bị dương khí chấn áp quỷ khí trên người không phô ra được toàn bộ thực lực Giờ đây thấy Vương Phúc tìm đến vào giờ này Cho nên cởi lên giữ tận Đôi tay mềm mại của nàng Quanh quẩn quỷ khí Múa may nghênh đón kiếm quang của Vương Phúc Từng tiếng suỳ suỳ phát ra Khác với hồi chiều Nữ quỷ càng đánh càng hăng Không ít lần đánh văng kiếm gỗ của Vương Phúc <cười> Lão già Ngươi nghĩ Chỉ bằng đó đạo hành Là có thể chấn áp được ta sau <cười> lữ quỷ cười lên hung tợn sau đó đôi mắt của nàng dần dần chuyển sang màu đỏ như máu công kích của nàng cũng bắt đầu mãnh liệt hơn vương phúc vì ban ngày chiếm được tên cơ cho rằng là mình đủ sức để tiêu diệt nữ quỷ thế nhưng hiện tại cảm nhận được quỷ khí hùng hậu của nữ quỷ đang không ngừng để ép lão biết là mình đã sai Vương Phúc vừa cực khổ chống đỡ, vừa đưa mắt nhìn về phía đệ tử đi cùng, ra ý cầu khẩn sự giúp sức. Người kia vừa thấy vậy liền thở dài rút từ trong ngực áo ra một đoạn gỗ nhỏ, âm thầm thi pháp, vùng tay bắn đoạn gỗ nhỏ về phía nữ quỷ. Nữ quỷ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lén, vội vàng từ bỏ công kích Vương Phúc, lại xoay người tụ quỷ khí đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, thân ảnh của nữ quỷ. Bị đánh bay vào vách tường đằng sau lưng. Vương Phúc cười dữ tận, vung kiếm gỗ đâm tới đầu của nữ quỷ. Một thân ảnh khác từ trong miệng giếng lao vột ra. Điều này không chỉ làm cho Vương Phúc mà tất cả mọi người có mặt lúc đó cũng dùng mình. Thân ảnh lao đến rất nhanh, che chắn trước mặt nữ quỷ Ngọc Nhi. Thay nàng nhận một kiếm. Linh lực của kiếm gỗ Vương Phúc cắm xuyên qua đầu thân ảnh. Một dòng quỷ huyết màu xanh bắn ra tứ phía quỷ hồn nọ toàn thân run rẩy sụp xuống chỉ kịp đưa ánh mắt thay lương nhìn lại phía ngọc nhi mà thều thào tiểu thương mau chạy âm thanh vừa dứt chỉ thấy quỷ hồn nọ toàn thân run rẩy thân ảnh mờ ảo chứng minh hồn lực của nàng đang bị tiêu tán nữ quỷ vươn tay định nắm lấy quỷ hồn thân ảnh của quỷ hồn đã tan rã từng điểm tinh phách bay múa trong không trung lượn lờ trên đầu nàng sau đó bay ra xa không Tiểu đào Tiểu đào không nữ quỷ ngọc nhi đau đớn hét lên hiện tại nàng bị trọng thương chân thân cũng hiện ra khuôn mặt dập nát hốc mắt bị thứ gì đó khoét sâu khuôn mặt kinh khủng là như vậy nhưng nhìn qua vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương thống khổ của nàng nàng hướng hốc mắt sâu hôi hút nhìn vương phúc miệng gặn lên từng chữ ta ta sẽ giết ngươi nhất định ta sẽ giết ngươi nữ quỷ ngọc nhi nói xong thì hướng một vết nứt ở trên tường trôi qua bỏ lại tiếng gào khóc thảng thốt ở đằng sau của hoàng chi phủ ngọc nhi không ngọc nhi lúc này mọi người trong phủ nhất là hoàng phu nhân mới kịp trấn tĩnh lại đều đưa mắt nhìn về phía hoàng chi phủ như muốn hỏi lão nữ quỷ kia rút cục là ai vương phúc sau khi chém giết quỷ hồn tên tiểu Đào, nhìn thấy nữ quỷ ngọc nhi bỏ chạy định đuổi theo nhổ cỏ tận gốc thế nhưng khi lão định đuổi theo thì âm thanh trầm đục vang lên sư phụ lo chính sự đi đã vương phúc giật mình dừng lại Giả bộ khề khà đi đến miệng giếng À, à, à đúng vậy à, à, suýt nữa ta quen mắt Kế đó lão từ trong tay người đệ tử Lấy ra một sấp vải màu đỏ Bên trên sấp vải Vẽ những ký tự kỳ quái Lão nhanh chóng leo xuống miệng giếng Một lát sau mới bỏ lên Đi đến trước mặt của Hoàng Chi Phủ Đoạn cung kính Chi Phủ đại nhân ở Mọi chuyện xem như đã được giải quyết Ngài đừng quá lo lắng Nữ quỷ kia tuyệt đối sẽ không dám quay lại à. Hoàng Chi Phủ nét mặt thất thần ngồi trên mặt đất. Nào để tâm đến những gì Vương Phúc nói. Hoàng Phu Nhân thấy vậy vội tiến lên thay mặt lão đỡ lời. Chuyện này là vất vả cho Vương Đạo trưởng. Về phần thủ lao nhất định là chúng ta sẽ không thiếu ngài lấy một đồng. Vương Phúc khi nãy nhận ra mối quan hệ của Hoàng Chi Phủ và nữ quỷ Biết Hoàng Phu Nhân muốn lấp lếm việc này cho nên cũng không tiện nán lại lâu, bèn cười cười, bước chân theo quan gia đi nhận thủ lao. Hai người dọn dẹp pháp đàn, đoạn rời đi ngay trong đêm. Trên đường trở về Vương Phúc quay sang người đệ tử vừa nãy, giúp hắn mà giọng điệu công kính. May mà hôm nay có mạnh đạt huynh đi cùng, nếu không cũng bỏ cái mạng nhỏ này hay không nghĩ tới nước mỹ kia lợi hại. Lại mạnh như vậy Chuyện này cũng không trách người nữa Pháp lực của người mới chỉ có tiến lên trần nhân Đối đầu với ác quỷ sắp là ngạ quỷ Giữ được cái mạng đã là không tội Vương Phúc nghe Mạnh Đạt nói như vậy Thì không khỏi xấu hổ Im lặng một lát Đoạn nói Mạnh Đạt huynh Những mảnh vải kia rút cùng để làm gì Đều là vải quấn thi của mưu tộc ta Chuyên dùng để hấp thu thi khí Phục vụ cho việc dưỡng thi Trong vòng một ngày Số vải đó có thể hấp thu sạch sẽ thi khí Và âm khí từ trong giếng Và phủ đệ Sau một ngày mất đi tác dụng Số âm khí và thi khí đó bị vải quấn thi tích tụ Đến khi được phóng ra thì còn đậm đặc hơn nhiều Bất kể người bình thường nào Khí hít phải sẽ hóa thành nhân thi Mất đi lý trí, gặp người sẽ cắn, Cứ như vậy, không sớm thì muộn. Cả phu binh sương này sẽ toàn là nhân thi. <cười> Tuyên pháp sư Đại Việt kia, nay mai sẽ tới. Đến khi đó, hắn không cảm nhận được thi khí và âm khí. Cho rằng người đã thanh trừ hoàn toàn, mà không phòng bị. Nghe Mạnh Đạt nói đến đây, vương phúc như hiểu ra lên chen vào một câu Đến khi hắn mất đi cảnh giác Thi khí và yêu khí tỏa ra Tất cả những người trong phủ xung quanh khu vực Hít phải thi khí Đến khi đó phủ bình xương này chìm trong quái sự Tên khâm sai kia sẽ không có thời gian mà tìm âm huyệt thứ hai của chúng ta <cười> Mạnh đàm hối hình biện pháp của huynh Cùng với thiên minh thiên sư quả nhất là lời hỏi Chương 57 Nhân thi phần 2 Đúng như dự đoán của hai người vương thúc Ngày hôm sau Trương Phong cùng đám người trần kiên Tìm đến phủ của Hoàng Chi Phủ Vừa vào đến nơi Bọn họ không khỏi bất ngờ Âm khí và quỷ khí không biết đã tán đi từ bao giờ. Mang theo nghi hoặc, Trương Phong tiến vào trong. Không sai đại nhân, người đã đến. Ở trong nhà, Hoàng Phu Nhân cũng được hạ nhân thông báo là có không sai đại nhân tới. Bà ta vội vàng ra tiếp đón. Trương Phong chắp tay hoàn lễ, nghi hoặc nói. Hoàng Phu Nhân vốn dĩ là người thật thà. Nghe hắn nhắc tới chuyện quái dị mới thành thật đáp. Đại nhân... Đêm qua vương đạo trưởng nửa đêm tìm tới, nói là muốn thanh trừ ác quỷ. Phu quân của ta vốn muốn sai người thông báo cho khâm sai một tiếng. Nhưng vương đạo trưởng sợ kinh động đến người đêm khuya, cho nên cản lại. Đêm qua ở đây ông làm phép, đã đánh đuổi ác quỷ rồi. Trương Phong gật gù hiểu nguyên do, hắn ra dưới nước quan sát một chút. Vì là ban ngày, âm khí không còn có thể nhìn rõ đến tận đáy. Cái giếng này sâu cũng chỉ độ chưa đầy 10 mét. Hai bên thành giếng đầy rêu. Ở trên miệng giếng thì không lớn, nhưng bên dưới lại mở rộng. Cơ như cái giếng này vốn dĩ không phải do con người tạo ra vậy. Trương Phong quan sát một hồi, cũng không cảm nhận được âm khí hay là quỷ khí. Vương lại, cho nên xoay người trở lại trong nhà. Hoàng tri Phủ cũng có mặt. Hôm nay thần sắc của ông ta tiểu tụy. Trương Phong vừa gặp mặt, đã tiến lên hỏi han Hoàng Chi Phủ biết chuyện này có giấu cũng chẳng được. liền đem toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua. Cùng với lai lịch của nữ quỷ Ngọc Thi nói lại. Ta thật không ngờ. Nữ quỷ gây loạn trong nhà lại là Ngọc Nhi. Điều làm ta thương tâm nhất chính là nàng chết ngay tại đây mà ta không biết. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn hận nàng bỏ theo tình nhân. Mà mặc ta lại đây Hoàng Chi Phủ nói xong Nước mắt lưng tròng. Trương Phong cảm nhận được tấm chân tình Mà ông dành cho nữ quỷ Mang tên là Ngọc Mai Nọ Nói như vậy Đêm qua là đạo sĩ họ vương kia Vẫn chưa diệt được nữ quỷ Trần Kiên đứng ở một bên Nói chen vào Đúng vậy Nàng bị đánh trọng thương đã chạy mất Chỉ có nhà hoàn ở bên cạnh nàng tên Tiểu Đào Đã bị đánh cho hồn phi phách tán Vương đạo trưởng trước khi đi còn nói Nàng bị thương nặng lắm Hồn lực rất nhanh sẽ khô kiệt mà tan biến Nói như chúng ta không phải lo Hoàng phu nhân buồn bã nói Đám người chân phong tra xét một hồi xung quanh biệt phủ Nhưng không thấy có bất kỳ âm khí Hay là quỷ khí nào lưu lại Bây giờ mới yên tâm Rời đi Trước khi đi Trương Phong còn cẩn thận dặn dò vợ chồng chi phủ. Nữ quỷ bị oán hận mà chết. Với pháp lực của vương đạo trưởng, nếu như mạnh hơn nàng thì đã bị diệp ngay đêm qua. Bởi vậy những gì hắn nói chưa chắc là thật. Hai người tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Linh phủ ta cho nhất định không được tự ý. Bỏ đi. Có chuyện gì? Mau chóng, đi đến khách điếm tìm ta. Hai vợ chồng hoàng chi phủ nghe xong, dạ dạ vâng vâng, Kế đó, liền tiễn bọn Trương Phong ra về. Trên đường về, Trần Kiên hỏi Trương Phong, hôm qua cậu nói cậu cảm thấy có cả thi khí lẫn quỷ khí quanh quẩn Nếu quỷ bị đánh đuổi, quỷ khí đã mất, đã đành. Vậy còn thi khí, tại sao lại biến mất như vậy? Đây cũng là điều ta đang thắc mắc. Chuyện này nhất định còn chưa có kết thúc đâu. đang lúc, mọi người nói chuyện bàn luận về mối nghi hoặc hoàng linh nhìn thấy lý hồng ở phía trước hôm nay nàng không cùng mọi người đến phủ đệ vì tránh cho bị vương phúc nhận ra nàng là quỷ bởi vậy nàng một mình dạo phố dù sao lý hồng cũng là quỷ thi so với người bình thường cũng không có gì khác biệt hôm nay nàng mặc đẹp áo lụa thướt tha trên mặt có không ít đường nét được tô vẽ càng tỏa ra sự mị hoặc rung động lòng người trương phong bị vẻ ngoài của nàng làm mê mẩn hoàng linh liếc mắt nhìn hắn Tỏ vẻ khinh thường tên tiểu sắc lang, Cái đó lớn tiếng gọi Lý Hồng Lý Hồng nghe tiếng Thì quay đầu nhìn lại Thấy là Hoàng Linh cũng vẫy tay chào Đoạn quay sang nhìn bọn Trần Kiên đằng sau Đặc biệt là Trương Phong Trong mắt của nàng nhìn chằm chằm, Làm cho nét mặt vốn dĩ mê mẩn lòng người của nàng ửng đỏ Lại càng thêm xinh đẹp Nhanh như vậy Mọi người đã xử lý xong rồi sao Lý Hồng lên tiếng hỏi Hoàng Linh cũng đã sớm thân thiết với Lý Hồng Nhanh miệng trả lời Sự tình đã bị tên mũi trâu kia Xử lý đêm qua rồi Tuy nhiên lão làm cũng tương đối sạch sẽ đó Hoàng Linh vừa dứt lời Cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm. Nàng bất giác quay đầu lại Nhận ra là Trương Phong và Trần Kên Cả hai đều là đạo sĩ Cho nên cái câu lỗ mũi trâu vừa rồi nàng nói Đụng chạm không ít Nhất là Trần Kên sắc mặt vô cùng khó coi Thấy vậy Hoàng Linh vội vàng cười khen khách Nói thêm một câu xoa dịu Ê, ta, ta không phải là nhắm vào hai người các ngươi. Này, việc ta nhờ cô thế nào rồi? Lý Hồng bấy giờ mới nhớ giả vội nói Ta có đi quanh phủ bình Sương một vòng Quả nhiên là có âm khí lợn lờ Quanh đây nhất định là có âm huyệt Chỉ là ta không thể nào cảm nhận được vị trí chính xác Phương Phong gật đầu, cũng không có nói gì. Bọn Trần Kiên thấy hắn trầm mặc không nói, biết tiểu tử này đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cho nên không tiện hỏi. Cả đám đi dạo phố, mua rất nhiều đồ ăn vặt trước khi trở lại khách đếm. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, Trần Kiên suốt một ngày khó nhọc giúp Tiểu Minh nhận biết từng loại pháp dược, bị hắn hỏi cho sắp phát rồ. Ba cô nương còn lại thì vui đùa ở trong phòng, Hoàng Linh và Lý Phượng thay phiên nhau quân sư cho Lý Hồng làm đẹp. Từ sau trận chiến ở xoáy đầu châu, tình cảm của ba người tốt hơn rất nhiều. Cũng có nhiều điều khó nói đã được đem ra bộc bạch. Duy chỉ có chuyện xuyên không là Lý Hồng không nói ra. Trường phòng sau bữa ăn tối thì ngồi trên giường nghiên cứu mật tịch. 11 bí pháp hắn đã ngộ ra một lửa. Càng nghiên cứu hắn càng bất ngờ bởi từng loại trận pháp ở trong mật tịch lại khả dụng đối với mỗi một loại tà vật. Có thể nói trận pháp kia sinh ra là để áp chế riêng lẻ từng loại tà vật. Ở xoáy đầu châu, trận pháp âm dương ngũ hành trận được hắn lập ra bất luận là oán linh hay là ác quỷ. Một con cũng không thể nào sống sót vượt qua. Chỉ có cương thi cấp bậc cao một chút là có thể chen qua, chứng minh trận pháp đó chuyên dùng để khắc chế quỷ hồn. Hiện tại Trương Phong đang nghiên cứu một trận pháp có thể khắc chế cương thi bởi nghi hoặc về sự xuất hiện của Bạch Thi. Vẫn còn chưa có lời đáp Hắn biết Bạch cương thi là do miêu sư của tương tây luyện ra Ở trong điển tịch có ghi rất rõ Nếu như cương thi tu luyện đến cấp bậc thi ma Theo lối tự nhiên Thì sẽ hóa thành hắc cương Nhưng nếu như có miêu sư ra tay động thủ Thì đa phần sẽ hóa ra bạch cương Ở dạng này Tuy sức mạnh của chúng không thể So với hắc cương Nhưng linh trí cao hơn Có thể nghe theo lệnh của miêu sư mà hành động Trương Phong lo lắng về nguồn gốc của thi khí ở giếng nước, cho nên muốn hắn sớm nắm bắt được trận diệt thi này để đề phòng xuất hiện đại cương thi nào đó. Đang lúc Trương Phong tập trung tinh thần học hỏi cách bố trận thì ở bên phủ đệ của Hoàng Chi phụ, một luồng âm phong mang theo thi khí và âm khí phóng thẳng lên không trung, sau đó liền lan tỏa ra khắp phủ đệ. này mùi hôi thối ở đâu vậy? Cứ như là có con gì chết ở đây vậy? Một tên lính lệ vừa bịt mũi vừa nói với tên ở bên cạnh, cả hai được phân công đi tuần quanh phủ. Khi đi qua giếng thì ngửi thấy mùi lạ. Đúng rồi, gọi người tìm kiếm ở xem sao. Ngày mai mà đại nhân ngửi thấy mùi thì lại trị tội chúng ta tắc trách. Người đi đi, ta tìm kiếm xung quanh thế nào. Hai tên nói với nhau vài câu, sau đó cầm đuốc đi ra ngoài gọi người. Hắn đầu biết rằng khi bóng của hắn vừa khuất sau cửa Thì ở trong này Hai tên lính còn lại Tay ôm đầu ôm cổ Bộ rắn quần quại Như là có thứ gì đó đang len lỏi vào trong khí quản Các người phát hiện mùi thối ở đâu Tiếng của quản gia vang lên Nhưng tên lính lệ còn chưa kịp trả lời Thì sân sau của phủ đệ Đã vang lên tiếng la hét Đám bình lính sợ hãi tức tốc Chạy vào bên trong cục diện trước mắt làm cho cả đám không khỏi ngần người trước mặt họ có hai người đang vật lộn một người là tên lính canh vừa nãy người bị hắn đè xuống đất là một tiểu nha hoàn quần áo bị xé rách tả tơi cái tên cẩm thú này ở đây mà lại dám giở trò đồi bại người đâu bắt hắn lại cho ta chương năm mươi tám quản gia tức giận hét lên hai tên lính bên cạnh liền hùng hổ lao tới nắm tay của tên lính vừa rồi mà kéo ra. Thế nhưng cơn tức giận trên mặt quản gia còn chưa được xả đã bay biến. Thay vào đó là sự sợ hãi xâm chiếm. Trước mắt lão cùng với binh lính giờ đây là một quái nhân xuất hiện, miệng đầy máu tươi, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gừ gừ như dã thú. Hai tên lính còn lại cũng đã sớm bị bộ dáng này dọa sợ, cả hai buông tay lùi ra đằng sau, nhưng chưa kịp đào tẩu. Quái nhân kia đã lao tới đè xuống mà cắn Nha hoàn bị cắn Đột nhiên mở tròn mắt Đồng tử dần dần co lại Bị thi khí màu đen xâm chiếm Cái cổ bị quái nhân kia gặp nham nhở Đang từ từ ngóc lên Đôi mắt đen xì xì Hướng về phía vị quản gia Trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ không hút Quản gia nọ sợ hãi Vội la hét đám binh sĩ tiến lên chém giết quái nhân đám binh sĩ tuy sợ nhưng lệnh đã ban chúng làm sao dám cãi tất cả rút binh khí hò hét xông vào đau thương vù vù bổ vào thân thể của hai quái nhân nọ này chúng chúng nó không chết chuyện này là là là sao binh lính vừa vung kiếm đâm xuyên bụng quái nhân thì hoảng sợ la hét khi nhận ra quái nhân nhướng đôi bày đầy máu giơ đôi tay be bét tốm lấy đầu của mình mà cắn Chính là hét chẳng gặp cả tòa phủ đệ, làm kinh động đến vợ chồng Hoàng Chi Phủ. Có chuyện gì? Có cái chuyện gì vậy? Hoàng Chi Phủ mắt nhắm mắt mở, bước ra khỏi buồn. Lão vừa dứt lời thì một bóng người ập tới túm lấy tay lão, miệng lắp bắp. Đại nhân, đại nhân là quỷ, là rất nhiều quỷ đã tấn công. Ngài, ngài chạy máu, máu... thì ra là vị quản gia nọ mắt thấy đám binh lính từng người từng người một bị quái nhân cắn biến thành bộ dáng dữ tợn thì khiếp đảm hắn nhanh chân chạy vào thông báo cho hoàng chi phủ một tiếng hoàng chi phủ cũng nhận ra ở sân sau đang hỗn loạn liền mau chóng gọi hoàng phu nhân rồi theo quản gia dẫn ra cửa sau mà trốn lão gia chúng chúng ta đi đâu bây giờ ạ hoàng phu nhân thân thể run rẩy méo máu đến khách đếm phải rồi đến khách đếm tìm chương không sai mau lên hoàng chi phủ như nhớ ra điều gì lão vội vàng nắm tay vợ kéo đi rất nhanh ở đằng sau lưng tiếng gào thét đã sớm lan ra khắp phủ ây da chư phong không xong rồi ở ngoài đường tình trạng nhốn nháo vô cùng khắp nơi đều là tiếng hò hét kêu cứu ây a mau ra xem thôi ở ngoài cửa Tiếng của Lý Tiểu Minh la hét. Trương Phong vừa lĩnh hội xong, trận diệt thi. Nghe vậy thì tức tốc chạy ra. Từ trên lầu 2 của khách đếm, Trương Phong nhìn thấy toàn phủ bình xương, đèn đóng sáng trưng. Tiếng la hét cùng tiếng bước chân tứ phía hỗn loạn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ê, tôi không biết. Vừa nãy tôi và Phượng Nhi ra ngoài hóng gió, thì thấy quái sự. Mới nhau mau chóng chạy về để báo mọi người. Lý Hồng cô nương cũng đi xem sự tình rồi, cậu cũng mau đi xem... Tiểu Minh vừa thở hổn hển vừa nói. Trương Phong nghe vậy liền phóng xuống giường. Đập vào mắt hắn là quang cảnh nhốn nháo. Có nhiều người mang theo bộ mặt sợ hãi, ùn ùn chạy về phía cổng thành. Trương không sai, Trương không sai, cứu mạng! Ở trong đám hỗn loạn có ba người hướng Trương Phong kêu cứu. Trương Phong quét mắt liền nhận ra. Đó chính là vợ chồng Hoàng Chi Phủ Và vị quản gia Hắn đỡ họ dậy hỏi Chuyện gì vậy? Có, có quỷ Là có quỷ Quỷ? Quỷ ở đâu? Ở trong phủ Trong phủ của ta Hoàng Chi Phủ thở hồng hộc Nói không thành tiếng Không đúng Hồi sáng ta đã kiểm tra trong phủ Trong phủ không còn vương lại quỷ khí Chuyện là thế này Thưa đại nhân Quản gia lên tiếng kể lại đầu đôi câu chuyện nghe xong thì trương phong không khỏi nhíu mày lẩm bẩm là thi khí nhập thể biến đám người đó trở thành nhân thi nhật nhật thi tiểu minh nhớ lại những kiến thức vừa được phổ cập tròn mắt trương phong gật đầu đoạn quay về phía mọi người phân phó mọi người nghe đây hiện tại đám nhân thi kia đã tràn ngập khắp thành tìm người hút máu mọi người chia ra hễ gặp là giết gặp người sống thì bảo vệ họ Chạy về bên này Đám Trần Kiên nghe xong thì vội vã đi Riêng Tiểu Minh thì bị bắt ở lại Thu xếp công việc Chỉ Phủ Đại Nhân Ông là quan phụ mẫu Lời nói có trọng lượng hơn ta Phiền ông chấn an dân chúng Còn nữa Kêu gọi những hộ quanh đây Ai có vôi sống Có gạo nếp Đem hết ra Cậu ta sẽ lo việc còn lại Trương Phong phân phó xong Thì lập tức rời đi Tiểu Minh theo Trần Kiên Cũng học được một chút về pháp dược Hiện tại có cơ hội thực hành Vừa háo hức Vừa lo lắng Hoàng Chi Phủ rất sợ, nhưng cũng răm rắp làm theo. Chẳng mấy chốc cả khu vực đầu thành phủ Bình Xương đã đông nghịt người. Gạo nếp và vôi sống cũng được tiểu minh trộn lẫn thành một vòng lớn, kêu gọi tất cả mọi người vào bên trong. Sau đó, hắn phái người cắt tiết chó, dưới lên hỗn hợp vôi và gạo nếp. Một làn khói trắng bốc lên tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho mọi người không khỏi buồn nôn. Thế nhưng chính cái mùi khó người đó lại thổi hết khí tức của người sống. Làm cho đám nhân thi không thể lần theo mà tiến đến Phía tây của phủ Bình Sương Trần Kiên vừa tiêu diệt hai nhân thi Ngửi thấy mùi tanh hôi Trong không khí liền biết là tiểu minh vừa làm gì Trong lòng thầm tán thưởng kia đó lại tiếp tục lần theo con đường nhỏ Tìm kiếm đám nhân thi còn lại Trên ngọn núi phía đông thành phủ Bình Sương Ba người Vương Phúc, Mạnh Đạt và Thiên Minh Đang đứng trên một mỏm đá nhìn xuống Trong ánh mắt của chúng Đều toát lên vẻ Thỏa mãn, Vương Phúc cười cười nói. <cười> Trong thành đã sớm thành một mơ hỗn loạn. Thiên Minh thiên sư quá, nhưng là liệu việc như thần. Vương Phúc tranh thủ nịnh bợ. Thiên Minh vẻ mặt kêu ngạo. Hiện giờ, đám pháp sư đại Việt kia đã phân tán Mạnh đạt thúc, còn không ra tay thì người định đợi đến bao giờ. <cười> Miêu sư Mạnh đạt nghe hiểu ý của Thiên Minh. Tuy là hắn gọi mình là thúc, thế nhưng lời nói lại như ra lệnh. Mạnh đạt trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác. Liền nâng lên sừng trâu, thổi lên tiếng kèn lệnh. Tiếng kèn lệnh vừa dứt, chỉ thấy nơi tăm tối ở chân nối, có mấy bóng người to lớn bước ra. Màu sắc đan sen trắng đen đều có. Vương Phúc nhìn thấy thì giật mình, quay sang mạnh đạt. Ê mạnh đạt huynh, từ bao giờ mà huynh luyện hóa được cả hắc cương thi vậy? Mạnh đạt hừ lạnh nói, người cho rằng, bao năm qua ta tu luyện ở uống phí xong miêu tộc ta có bí pháp luyện hóa thi huyết. Một khi thành công, đem thi huyết rót nhập vào thân thể của Hắc Cương, chúng sẽ nghe theo sai khiến. Lão tử ta tuy giả, nhưng không phải ai cũng muốn bắt đạt là bắt đạt được, người nghe cho rõ. Vương Phúc nghe ra thâm ý, biết những lời kia không phải nói cho mình, cho nên cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hen minh bên cạnh cũng nghe ra ý tứ, chỉ hừ lạnh không đáp. Chương 59, thi ma tương tây. Ở phía chân núi có năm bóng dáng to lớn từ từ tiến nhập vào cửa đông của phủ Bình Sương. Đám nhân thi bị bọn Trương Phong tiêu diệt gần hết. Lý Phượng, muội không sao chứ? Hoàng Linh sau khi tiêu diệt sạch sẽ đám nhân thi ở phía bắc phủ thì tiến qua phía đông xem xét. Ở đây thấy Lý Phượng đang bị ba con nhân thi vây công, liền nhanh chóng tiến lên rất nhanh đã hạ sát cả ba. Mị không sao, mị có bị, tỷ có bị thương không? Lý Phượng quẹt đi vết máu dính trên mặt, mà cười cười. Hoàng Linh vui vẻ đang định nói mình không sao, thì ánh mắt lướt ra sau lưng của Lý Phượng. Lý Phượng còn chưa biết nàng đang nhìn gì, thì bất chợt cánh tay bị Hoàng Linh nắm chặt, lôi mạnh về đằng sau. Kế đó một tiếng đất đá bị cầy sới vang lên. Là là bạch cương thi. Tại sao nơi này lại có xuất hiện bạch cương thi? Hoàng Linh cả kinh kéo Lý Phượng về phía sau che chắn cho nàng. Tay vung chàng hạt, nhanh chóng chặn đòn tấn công của Bạch Thi ngay trước mặt. Lý Phượng cũng lấy lại tinh thần, vội tách ra trước sau vây công đối thủ. Tùy Lý Phượng pháp lực so với đám Hoàng Linh Trần Kiên kém hơn một chút, nhưng nếu như so với cấp bậc của đạo gia, nàng cũng đã đạt đến cảnh giới trung sư. Sau khi nhận ra đối thủ là Bạch Cương, biết khó đối phó, nàng vội lấy ra chàng hạt, Đích thần thiên thụ thiền sư đã khai quang điểm nhãn mà tiến hành công kích. Từng đạo Phật quang từ tràng hạt đánh lên người Bạch Cương phát ra những tiếng xèo xèo. Mỗi một lần như vậy, da lông của Bạch Cương lại bị cháy xém một ít. Ở phía tây và trung tâm Phủ Bình Sương lúc này, chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Trần Kiên bị một con Bạch Cương khác quấn lấy mà đánh. Thần đã là cảnh giới đại sư, nhưng Trần Kiên vẫn còn rất vất vả đón đỡ từng đợt công kích. Lúc này cảm nhận được sự cường hãn của Bạch Cương trong lòng của Trần Kiên cũng không khỏi thêm hâm mộ Trương Phong. Hắn biết khoảng cách giữa hắn và Trương Phong còn một đoạn rất dài. Còn mẹ nhà ngươi chứ, khắc nhỏ mỗi cái màu mà lại hung ác đến như vậy. Trương Phong hai tay tê dại, miệng không ngừng chửi rủa Trước mặt của hắn lúc này là một thân thể to lớn, toàn thân được bao phủ một lớp lông đen nhánh, chính là Hắc Cương đẳng cấp mạnh nhất của thi ma vừa nãy trương phong đón đỡ song trào của hắc cương nện xuống tuy không bị thương nhưng đôi tay đang nắm song giản mà không khỏi tê dại hắc cương giống giận một lần nữa nhắm phía trương phong mà lao tới trên khuôn mặt gớm ghiếc của nó giỏi bọ rơi vãi theo từng nhịp di chuyển hai hốc mắt không có trọng sâu hun hút nhìn vô cùng khủng bố trương phong hít sâu một hơi chân đạp tinh tú bộ né tránh thuận thế vùng song giản Vụt vào khớp xương ở chân của Hắc Cương Hai tiếng beng beng vang lên Song giản như nện vào một khối kim loại Trường Phong há hốc mồm kinh ngạc Cái gì thế Cổ nhân không phải đã dậy Đánh Cương Thi là phải đánh khớp chân Không đánh xương sao Còn mẹ nó chứ Là cổ nhân lửa ta Hắc Cương sau khi bị vồ hột Lại một lần nữa công kích Nhưng lần này thủ đoạn của nó thay đổi Miệng há rộng Phun ra một ngụm thi khí Nước miếng theo đó cũng bắn ra Trương Phong bị thủ đoạn này làm cho bất ngờ Tuy có thể bế khí ngăn không cho thi khí nhập thể Nhưng nước dãi của Hắc Cương bám đầy mặt Mà nó chứ thối triện tạ rồi Trương Phong hét ẩm lên Đưa tay vào ba lô lấy ra một lá thủy phù Hướng lên mặt mình mà trà sắt Tuy thủy phù không thể sinh ra nước để rửa mặt Nhưng tác dụng hấp thu thi độc là có Cũng nhờ vậy mà da mặt của Trương Phong Không bị ăn mòn Chỉ hơi đỏ một chút Phía xa xa, Lý Hồng lúc này đang bị một hắc một bạch cương vây đánh. Tuy nàng đã khôi phục tô vi dạ quỷ, cho nên không có chật vật như Trương Phong hay Trần Kiên. Nhưng để phân sức tới giúp thì là không thể. Chỉ đành cố sức giải quyết thật nhanh, hai tên gia họa gớm ghiếc sau đó mới ứng cứu được. Ngũ đại thi ma của miêu tộc Tương Tây, đâu có phải chỉ để trưng cho đẹp đâu. Ở trên vách núi, miêu sư mạnh đạt ra vẻ đắc ý. Lão nói đoạn còn cố tình liếc mắt nhìn sang phía của thiên minh. Cười cười, sau đó nói tiếp. Thủ đoạn của miêu tộc đâu có phải là vừa. <cười> phải không thiên minh tiểu hữu. Đúng vậy, thủ đoạn của miêu tộc lợi hại. Mạnh đạt thúc thực sự xứng với hai chữ tông sư. Chỉ là ta nghe nói... Ngũ đại thi ma của miêu tộc chỉ lợi hại khi hợp kích. Nhưng hiện tại Mạnh Đạt thúc lại lệnh chúng tách ra, đối phó với từng kẻ như vậy. <cười> Câu nói cuối cùng của ta vẫn không nên nói ra thì hơn. Thiên Minh miệng nỗi gian xảo, không những nói những ý tứ quá rõ. Là người khinh định như vậy, không sợ bị bại trận hay sao. Miêu sư Mạnh Đạt hiểu ra thâm ý. Lão chỉ cười nhạt không đáp, ánh mắt tự tin nhìn về phía trận chiến lúc này vương phúc đứng bên cạnh mới chen vào Ê, hiện tại trong thành không có ai sao chúng ta không xuống tay trừ khử đám pháp sư đại việt để phòng đêm dài lắm mộng hắn vừa dứt lời bị ánh mắt khinh bỉ của mạnh đạt và thiên minh nhìn chằm chằm pháp sư trung hoa tuy càn quấy trên đất của đại việt mười năm nhưng một khi đấu pháp tranh cao thấp luôn luôn là quang minh chính đại để hai người bọn họ thừa nước đục thả câu cùng tà vật quần công đám pháp sư Mà họ xem là hạ đằng Thì thật sự là quá coi thường bọn họ Vương Phúc hiểu rõ Mình lỡ lời Cho nên câm miệng không dám nói sằng nói bậy nữa Ở bên dưới Bốn trận chiến đã bước vào hồi gai cấn Ở phía đông Lý Phượng sau một hồi ác chiến Trên thân đã xuất hiện vết thương Nhưng cũng thành công đem chàng hạt Định trụ lại thân thể của Bạch Côn Hoàng Linh chỉ chờ có như vậy Cũng tế ra lên đăng vạc phổ Miệng niệm chú ngữ Thổi ra nghiệp hỏa địa ngục thiêu đốt thân thể của bạch cương phật pháp tử bi siêu oán quỷ a tỷ phổ độ vạn oán linh bản nhược bà la mật tân kinh án ma ni bát mị hồng nghiệp hỏa từ lên đang phóng ra hướng mặt bạch cương mà thiêu đốt từng lớp da thịt bị nghiệp hỏa đốt cháy vang lên những tiếng xèo xèo kèm theo đó là tiếng nổ lách tách của đám thi trùng dời bỏ bạch cương gào rú toàn thân rung lắc dữ dội như muốn kéo đứt chàng hạt của lý phượng lý phượng lúc này hai tay kết ấn cũng run rẩy phật quang từ chàng hạt lập lờ nói rõ pháp lực của nàng sắp khô kiệt hoàng linh tỷ nhanh lên một chút mội lý phượng còn chưa nói hết câu miệng đã phun máu tuy khó chịu vạn phần nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn cố gắng nâng lên ấn pháp duy trì linh lực của chàng hạt Hoàng Linh nhận ra Lý Phượng đã đến ngưỡng của sự chịu đựng. Nàng vội vã cắn đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào trong tâm của Liên Đăng. Bất chợt nghiệp hỏa như được thôi thúc, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cái đó, là vang lên những tiếng nổ bùm bùm. Ngọn lửa hừng hực, theo hốc mắt, tiến vào trong. Cương thi bị nghiệp hỏa. Nướng chín hai trọng mắt, chẳng mấy chốc, não bộ của Bạch Cương cũng bị cháy thành than. Toàn bộ thân hình to lớn của Bạch Cương đổ dầm xuống. Dưới đôi chân nhỏ bé của Lý Phượng Này, chúng ta thành công Phượng Nhi, bụi thật là giỏi Hoàng Linh nhìn thấy Bạch Cương ngã xuống thì vui vẻ Khen ngợi Lý Phượng Lý Phượng trên môi cũng dầu ra nở một nụ cười Rồi ngã xuống ngất lịm. Tiểu Minh từ xa chạy tới Thấy Lý Phượng ngã xuống thì gào khóc Lao lại, đỡ nàng dậy kiểm tra Thấy nàng còn thở Mới thở phào nhẹ nhõm Hắn đợi lâu như vậy Mà chưa thấy đám người trương phong trở lại sợ họ gặp bất chắc liền nghiến răng nghiến lợi đi tìm không ngờ vừa tới nơi đã thấy lý phượng ngã xuống hoàng linh kiểm tra lý phượng thấy nàng chỉ là mệt mỏi mà ngất đi liền sai tiểu minh đưa lý phượng về trước phần mình hắn lần theo tiếng đánh nhau tìm đến vị trí của trần kiên ở bên kia núi tản sơn thần ngự phóng xuất vạn thần quang định địa an thổ nhưỡng Định khí, chấn, yêu tạ Chấn Trần Kiên sau khi né tránh công kích của Bạch Cương Liền lợi dụng tốc độ Đem ba lá linh phủ dán lên chán Và hai vai của nó Phong bế ba đại quỷ huyệt Cái đó nhảy lùi ra sau Niệm động, pháp thuật chấn phái của Thanh Thủy Quan Pháp thuật này Chính là thỉnh sức mạnh của tản viên Sơn Thánh Để ép thân thể to lớn của Bạch Cương Đạo văn trên linh phủ lập lòe Hình thành ba hư ảnh, ba ngọn nối Ba ngọn nối khủng khiếp đè lên đầu vai của Bạch Cương Thân thể to lớn của Bạch Cương dường như không chịu đựng được sức nặng Từ ba tòa nối, từ từ bị đẻ ép Trần Kiên đến thở mạnh, cũng không dám Toàn lực bắt ấn làm phép, duy trì linh lực cho ba ngọn nối Từng tiếng răng rắc phát ra từ trên thân thể của Bạch Cương Làm cho các, các khớp xương của nó Không thể chịu đựng được Mà dần dần vỡ nát Trần Kiên đầu đầy mồ hôi Máu tươi ở khóe miệng cũng dần tràn ra Hắn nghiến răng hét lên một tiếng Chấn Tiếng hét vừa dứt, Chỉ thấy ba tòa núi hạ mạnh xuống Toàn thân của Bạch Cương bị linh lực ép cho nằm dạp trên đất Tuy chỉ là hư ảnh Nhưng sức mạnh linh lực cũng làm cho cơ thể của Bạch Cương biến dạng Máu đen chảy ra từ hốc mắt Hốc mũi, miệng loang ra cả một mạc trường sáu mươi thiền phái trúc lâm trần kiên thầy a huynh không sao chứ sau khi tiểu minh đưa lý phượng đi hoàng linh lúc đấy cũng chạy sang phía tây khi nàng vừa tới cũng là lúc bạch cương bị tiêu diệt nhìn thấy trần kiên sắc mặt trắng bệch ngồi bệt xuống toàn thân loang lổ vết máu thân sắc tiểu tụy trần kiên nhìn thấy hoàng linh định gượng đứng dậy nhưng thân thể đau nhức vừa nhổm lên lạnh lan quay bộ dáng đau đớn cố nặn ra một nụ cười nhìn lặng huynh còn cười được sao hoàng linh cau mày trách cứ thế nhưng trần kiên cũng cảm nhận được sự lo lắng tuy toàn thân đau đớn nhưng trái tim lại ấm áp đang lúc hai người trao đổi yêu thương thì ở bên kia tiếng niệm phật hiệu vang lên một lão hòa thượng thân mặc cả xa phi thân tiến đến trên tay còn cầm theo thiền trượng hướng đầu của bạch cương mà đập bạch cương vốn đang tính từ đằng sau Tập kích Lý Hồng, chợt cảm thấy linh khí bùng bậu, bùng lên, ép xuống ở trên đầu, thì sợ hãi ngước lên. Nó chỉ thấy một vệt sáng màu vàng kim bổ mạnh xuống. Quá hoảng hốt, Bạch Cương đưa tay lên chống đỡ. ầm một tiếng, âm thanh va chạm khủng bố, vang lên. Mang theo dư chấn tàn mát, khiến cho Lý Hồng và Hắc Cương cũng bị ảnh hưởng. Cả hai không có tấn công nhau nữa đồng loạt quay lại. Ở dưới mặt đất, bạch cưng thi quỷ gối tay run rẩy gắng gượng đỡ lấy thiền trượng. Gia thịt thối rữa bị linh khí trên thiền trượng thiêu đốt, bốc lên xèo xèo. Lại thêm một cường giả xuất hiện. e rằng là ngũ đại thi ma của Mạnh đã Thúc, phên này là lành ít dữ nhiều. Ở bên kia, thiên minh mang theo thâm ý nhàn nhạt nói. Miêu sư Mạnh Đạt nghiến răng nghiến lợi, nhìn lão hòa thượng, miệng gắn từng chữ. Còn lựa chọc đó, rút cục là ai? Vương Phúc sau một hồi kinh ngạc cũng nhận ra người mới tới. Lão nhỏ giọng ấy chính là Sơn Đăng Thiền Sư, chủ trì đương nhiệm của thiền phái Trúc Lâm. Bấy lâu nay nhập thiền không ra khỏi cửa, không ừ. nghĩ tới. Ngày hôm nay lại có mặt ở đây. Thiền phái Trúc Lâm. Miêu Sư Mạnh Đạt con mắt đã sớm đỏ ngầu tức giận. Vốn dĩ thế cục còn chưa ngã ngủ. Vì ngũ đại thi ma của lão vẫn còn hai hắc cương, thực lực cường hãn. Thế nhưng hiện tại, lão hòa thượng Sơn Đăng thiền sư kia đã tới Thế cục đã bất lợi hoàn toàn Dù không đành lòng phí công vô ích Thế nhưng miêu sư mạnh đạt, vẫn phải triệu hoán đám thi ma còn sống, trở về Tiếng kèn lệnh vang lên trong đêm, hắc cương khi nghe ra chủ nhân triệu hoán Liền từ bỏ công kích, mau chóng bỏ chạy về phía chân nối Duy chỉ có Bạch Cương khi nãy dù rất muốn nhưng không đi được. Thân thể của nó dần dần bị Phật Quang bao trùm, từ từ triệt tiêu. Cho đến khi Phật Quang tán đi, thân thể của Bạch Cương chỉ còn lại là vũng máu thịt bầy nhảy. A-di-đà Phật, sinh linh thiếu hồn loạn phách. Lão nạp chỉ đành dùng cách này để đổ hóa siêu sinh vậy. Sơn Đăng Thuyền Sư tuyên một câu Phật hiệu, kế đó hướng mắt nhìn Lý Hồng đang đứng một bên. Cô nương tu vi cao thâm, có thể một mình chống đỡ hắc bạch thi mà, có lẽ cũng đã tu đến cấp bậc giả quỷ. Sự việc tại đây không biết nguyên do từ đâu. Lý Hồng không quen biết lão hòa thượng, cho nên không để ý, nàng còn đang lo lắng cho Trương Phong ở bên kia, nên cũng không có trả trả, trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Cô nương xin dừng bước. Từ bên Sơn Đăng Thiền Sư, một hòa thượng trẻ vung lên một tấm vải lớn che chắn trước mặt của Lý Hồng, chặn đường của nàng. Lý Hồng hừ lạnh, vung tay, toàn xé rách. Nhưng một màn phát sinh sau đó làm cho nàng giật mình lùi lại. Tấm vải hòa thượng trẻ phóng ra vô cùng chắc chắn, dường như được làm bằng vải tơ tầm, nhưng bên trên được vẽ vô số hình thủ quái dị. Từng luồng linh lực luân chuyển làm cho bất kỳ quỷ lực nào của Lý Hồng, dù hùng hậu đến đâu, cũng không thể xé được. Ngược lại quỷ khí chạm lên bề mặt tấm vải, đều bị triệt sạch. Lý Hồng sau một thoáng kinh ngạc, vội lấy lại tinh thần. Cấp bậc dạ quỷ của nàng không phải là thứ hữu danh vô thực. Nàng nhìn ra, linh lực kia đều là xuất phát từ hòa thượng trẻ. Tấm vải này khẳng định là tuyệt đại pháp khí, nhưng vẫn cần phụ thuộc vào tu vi của người khống chế. Lý Hồng vươn tay nắm chặt lấy tấm vải, không ngừng thả ra quỷ khí, đối chọi với linh lực. Ở bên kia hòa thượng trẻ tuổi nét mặt biến hóa. Áp lực do quỷ khí của Lý Hồng tạo ra làm cho hắn khiếp sợ. Đôi tay đang nắm vững tấm vải, cảm giác tê dại Sơn Đăng Thiền Sư cảm nhận, trên người của Lý Hồng không có lệ khí. Bởi vậy đang định tiến lên ngăn cản trận chiến không đáng có. Thì từ đằng sau, tấm vải, một thân ảnh vọt lên, mang theo đầy tức giận, miệng không ngừng chửi bới. Đúng là vô sỉ mà. Một đám nam nhân lại ước hiếp một phụ nữ. Người tới chính là Trương Phong. Sau khi Hắc Cương bỏ chạy, lập tức đi tìm bọn Trần Kiên. Khi tới đây, thấy Lý Hồng đang bị một đám hòa thượng vây đánh, thì vô cùng khẩn trương. Mặc kệ đám hòa thượng kia là chính hay là tà, trước mắt cứ giải cứu Lý Hồng rồi nói. Sơn Đăng Thiền Sư nhận ra sự xuất hiện của Trương Phong, lại thấy hắn hùng hãn đánh tới, thì cũng giật mình nâng trượng chống đỡ. Âm thanh chói tai vang lên. Quy điển song giản được Trương Phong vận lực, toàn lực đập mạnh. Thiền trượng trong tay của Sơn Đăng Thiền Sư cũng rung lên bẩn bật. Cả hai bị đẩy lùi mấy bước. Trương Phong liếc mắt nhìn đám hòa thượng trẻ, đang áp chế Lý Hồng. Liền thuận thế lao tới, vung song giản tấn công. Hòa thượng trẻ biết, kẻ này hung hãn, không dám nghĩ nhiều, vội thu lấy tấm vải quanh đầu trượng. Kế đó múa trượng đón đánh, từng tiếng va chạm liên tục vang lên. Trương Phong càng đánh càng hăng, Không ít lần ép cho hòa thượng kia vào thế khó Tà đạo Pháp lực khá lắm Hòa thượng trẻ lục căn còn chưa tỉnh Bị Trương Phong dồn ép cũng tức giận quát Trương Phong chỉ cười tà đáp Ta xem các người mới là tà đạo Một đám đàn ông đàn ăn Vây công một phụ nữ trần yếu tay mềm Còn ra cái thể thống gì đây Hòa thượng trẻ nghe vậy thì cười lớn <cười> Nữ tử yếu đối sao Ngươi sợ rằng ngươi cũng còn không phải là đối thủ của nàng Lại còn ở đó mà biện minh Trương Phong đảo mắt, tìm lý do phản bác. Cho dù nàng có là quỷ, nhưng là chính tu. Các người lấy tư cách gì để bắt nàng? Ai nói chúng ta bắt nàng? Chỉ là nàng không chịu mở miệng nói rõ sự tình, đã muốn rời khỏi đây. Vậy ta mới ra tay ngăn cản. Không ngờ nàng không nói, mà đã đánh. Trương Phong ả một tiếng. Hắn hiểu rất rõ bản tính của Lý Hồng. Nếu như nàng đã không muốn nói, thì đừng hòng ai hỏi, chỉ mất công. Hai người kẻ đánh, người lui, giản trượng vung lên hạ xuống lên mênh bất tuyệt. Hòa thượng trẻ tuy yếu thế, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Cô nương, vừa nãy đổ đệ của ta thất lễ, mong cô nương đừng để bụng. Khi bọn Trương Phong còn đang hăng hái chiến đấu, ở bên này Sơn Đăng Thiền Sư đã tiến về phía Lý Hồng. Cử chỉ điềm đạm, tỏ rõ phong thái của Phật Môn Đại Năng, khiến cho Lý Hồng từ bỏ cảnh giác. Cuối đầu hoàn lễ, kế đó mở lại Thiền sư khách sáo Vừa nãy là ta lo cho Trương Phong bên kia xảy ra chuyện Cho nên ta thất kính Vì thiếu niên kia là Trương Phong sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có pháp lực như thế Quả nhiên là thiên phú dị bầm Sơn Đăng Thiền sư ánh mắt tán thưởng Nhìn về phía Trương Phong Lý Hồng cũng rất biết điều đó Đệ tử kia của người Cũng không phải là tầm thường. Vừa rồi tuy chỉ so đấu một chút. Nhưng ta cảm nhận được. Thực lực của hòa thượng trẻ. Có lẽ cũng sắp đạt đến thiền sư. Sơn Đăng thiền sư cười cười. Trong ánh mắt mang theo vui vẻ. Hai người các ngươi. Dừng lại được rồi. Lý Hồng đã sớm không chờ được nữa. Lên tiếng hướng bọn Trương Phong. Sơn Đăng thiền sư cũng lên tiếng gọi đệ tử của mình về. Chí Dũng. Mau dừng tay. Bọn Trương Phong nghe thấy lời này thì vội vàng tách ra. Chí Dũng thở phì phò nhìn Trương Phong. Thấy hắn tuy mệt mỏi nhưng cũng không đến mức như mình trong lòng không khỏi kính nể. Bây giờ Lý Hồng và Sơn Đăng Thiền Sư đi tới. Sau một hồi hỏi han, hiểu lầm được giải trừ. Trương Phong mới đem toàn bộ sự việc phát sinh mấy ngày qua nói lại cho Sơn Đăng Thiền Sư nghe. Không ngờ là ta đã bế quan một thời gian mà xảy ra sự lớn như vậy. Nếu không phải hôm nay cảm thấy thi khí ngút trời Lão nạp có lẽ lẽ cũng không hề biết Sơn Đăng thiền sư nét mặt phiền muộn nói Chuyện này cũng không thể trách thiền sư được Hiện tại nhân thi vẫn còn luận quần ở trong thành Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm Những người có mệnh khổ Phải nhờ thiền sư siêu độ rồi Trương Phong sau khi nhận biết Sơn Đăng Biết Lão là vật môn đại năng của Đại Việt thời bấy giờ Thì ăn nói cũng rất lệ phép Sơn Đăng Thiền Sư đồng ý Cái đó lại chia ra Đến gần sáng thì những nhân thi cuối cùng đã bị bắt lại Sơn Đăng Thiền Sư lập tràng siêu độ cho vong hồn bị vây nhốt Số thi thể đã bị thi biến Được Hoàng Chi Phủ sai quân lính Đem đi thiêu sạch sẽ Trường 61 Sau biến cố ngày hôm đó Toàn bộ phủ Bình Sương chìm trong tăng tóc sự tang thương bao phủ mọi ngóc ngách một đêm mà có đến hai trăm người bỏ mạng hoàng chi phủ mặt mày nhăn nhó nhìn những cỗ thi thể biến dạng mà than thở trương phong đứng một bên đôi mày cũng nhăn lại hắn mơ hồ đoán ra nguyên nhân khiến những người này phải hóa thành nhân thi chi phủ đại nhân ông cùng ta trở về phủ một chuyến việc ở đây đã có sơn đăng thiền sư lo trương phong nói đoạn cung kính chào sơn đăng thiền sư một chuyến sau đó liền quay người rời đi ở bên kia sơn đăng thiền sư nhìn theo bóng dáng của trương phong đoạn chắp tay khẽ niệm phật hiệu a di đà phật anh hùng xuất thiếu nên bất quá Trên người của kẻ này còn có nhiều sự kỳ lạ lắm mà Bần Tăng không thể nhìn thấu được. tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ để lại comment cảm xúc của các bạn trong tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.